mất nhỏ bạn gái yêu lần đầu. Cuộc sống của bạn bỗng nhiên bị xáo trộn bởi tiếng sét ái tình của một chàng trai mà bạn đã quý mến từ lâu. Trái tim bạn rung rẩy, thổn thức trong nỗi nhớ nhung hồi hộp. Vậy phải làm thế nào để chàng yêu bạn mãnh liệt? Khi mới trò chuyện, bạn gái đừng vặn vẹo, tùy hỏi cuộc sống gia đình, công tác hay trình độ học vấn của chàng. Những câu hỏi tra xét lý lịch kiểu đó làm cho chàng cảm thấy đây là một cuộc phỏng vấn xin việc hơn là một cuộc chuyện trò với bạn gái. Bạn cũng đừng quá tự khoe khoang hay dương dương tự đắc tỏ ra mình là cô gái có bản lĩnh, học cao hiểu rộng, khoe khoang gia thế. Trong những cuộc gặp gỡ đầu tiên, bạn nên khiêm tốn nhẹ nhàng, các chàng trai không thích những cô gái kiêu ngạo. Khi mới có tình cảm với nhau, Bạn gái đừng vội bàn chuyện hạnh phúc tương lai theo kiểu em sẽ sinh cho anh một thằng con trai đầu lòng hoặc em không thể yêu ai khác ngoài anh. Trong những buổi hẹn hò đầu tiên, bạn không nên trang điểm quá loè loẹt hoặc ăn mặc hở hang. Trang phục của bạn nên thanh nhã, lịch sự, kín đáo. Chính lối ăn mặc, phong cách và lời ăn tiếng nói sẽ làm nên sức hấp dẫn của bạn. Bạn đừng coi người yêu là của riêng mình, đừng can thiệp vào quyền tự do của chàng. Cho dù khi yêu nhau Hai trái tim cùng chung nhịp đập, nhưng mỗi người đều có sự độc lập, tự do của riêng mình. Anh ấy yêu bạn, nhưng cũng có các mối quan hệ xã hội, đồng nghiệp, bạn bè, gia đình nữa. Sự độc đoán chiếm hữu đối phương sẽ là liều thuốc độc giết chết và làm héo mòn tình yêu. Bạn cũng đừng chỉ ưa chuộng màu mè, hình thức hay hư danh khi chọn bạn đời, đừng coi trọng quá thân thế, chức vụ, địa vị, tài sản của chàng trai bởi những cái đó không tồn tại lâu bền. Bạn hãy chú ý đến tư cách đạo đức, phẩm chất nhân cách của chàng. Khi yêu, bạn đừng quá chú trọng đến mối tình mà lơ là công việc học tập. Dù bạn phải yêu, phải có gia đình nhưng cũng phải có sự nghiệp, có chí tiến thủ phấn đấu. Các chàng trai bao giờ cũng coi trọng những cô gái có trí tuệ, có sự nghiệp và công việc.